Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 14 Câu chuyện biệt thự số 07 của tác giả Hà Dương Trình kinh hàm chuyện mai trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị, chỉ còn một tập nữa là tập số 15 Trong tối ngày mai là chúng ta đã kết thúc Một bộ chuyện dài và rất hay của tác giả Hà Dương Thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 14 của Câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân Lá bùa bốc cháy Tàn cho chạm trúng vào con rắn nhỏ Nó lập tức rơi xuống đất Cơ thể thành làn khói nhạt bay lên Mình tâm dùng hộp tụ hồn thu lấy hồn phách còn lại của nó Nếu quỷ chứng kiến một màn như vậy Lập tức khét lên đầy đau đớn Nó nhào tới toàn tấn công vào minh tâm Nhưng lão trột chỉ đợi có như vậy Tùng rào thất tình bát quái tấn công trực diện Chỉ thấy minh tâm đứng tấn Cơ thể nâng bồng lão trột ném về phía trước cánh tay của lão chột như thể được nối dài, cây như vậy chỉ một dao nước quỷ đã bị xé xác âm thanh như xé vải vang lên linh hồn của nước quỷ bị chém ra làm đôi một miếng vải từ đâu bay tới Chụp lên linh hồn của nước quỷ cướp đi ngay trước mắt của lão chột ngay cả hộp tụ hồn của minh tâm còn chưa kịp mở thì miếng vải đã hòa vào màn đêm biến mất không thấy tung tích lão chột giật mình hỏi cái quái gì vậy là kẻ nào dám hất tay trên của chúng ta? Mây tầm đền đáp. Cái này từng một lần xuất hiện cướp linh hồn từ tay của tôi bên bên sông. Xem chừng nó biết rất rõ về chúng ta và luôn ở bên cạnh tôi mà tôi lại không mảy may phát hiện được. Thật là. Xuyên cuộc chúng nó có bao nhiêu người? Kể cả cái cô hòa kia nữa. Sao nó lại gọi nữ quỷ là mẹ? Mà con quỷ cái này nó trốn đi đâu mất rồi? Đúng là loại đàn bà chỉ để cái thò mồm động chuyện là trốn mất. Mình tâm liền đáp Tìm cô ta hỏi xe ra thôi Nhưng mà cô ta chạy mất rồi Biết đi đâu tìm cô ta Chứ đó tính sau tôi không ngờ cô ta lại ẩn mình tốt tới như vậy Bản thân tôi và ông đều không hề phát hiện ra pháp lực từ người của cô ta Lão chuột bền đáp Không ngoài trừ khả năng cơ thể đó đang bị điều khiển Mình tâm lắc đầu Để điều khiển được một người sống như vậy thì khó lắm Trừ khi trong chuyện này có ẩn tình khác Lão chuột cười dậy dây buộc hai người lại với nhau rồi hỏi Cậu sao rồi, ổn không? Xem chừng dương quyền luyện rất là hiệu quả Hại cho tôi lo cho cậu suốt cả một ngày Tôi tỉnh lại từ sớm nhưng không tiện nói với mọi người Có kẻ cố ý muốn tôi chết Tôi đành phải thuận theo ý hắn Lão chuột bèn nói Không phải ông viện đó chứ ông ta sẽ không làm hại cậu phải không? Nếu là ông ta thật thì tôi có lỗi lớn lắm Tôi lại đem chứng giao cho ác Mây tâm điện đáp Là ông ta làm tắt đèn Nhưng ông ấy không cố ý Cũng nhờ đèn tắt tôi mới biết thêm được bí mật Đi thôi Tôi từ từ kể chung nghe Tôi nghi ngờ ngôi nhà này được xây dựng Nhằm thực hiện nghi lễ gì đó rất đặc biệt Giờ nhanh chân lên kẻo muộn Đi đâu Vào biệt thự tìm người chứ đi đâu Không tìm ra họ thì qua đêm nay Ông nghĩ bọn họ sống sót được sao lá trộn nghi hoặc hỏi Tìm người ở trong đây Nhưng mà tôi bị nhốt cả buổi trên mái nhà này Để không phát hiện ra điều gì lạ thường Chẳng hay con ma con và tiên lĩnh hết Ngoài ra thì còn một kẻ đã dùng búa đóng đinh cửa nhốt tôi vào bên trong phòng Lão trột đem mọi chuyện kể lại cho Minh Tâm nghe một lượt Lão còn phân tích Cậu thử nghĩ xem Liệu có phải hoàn là kẻ dùng búa đóng đinh lên cửa nhốt tôi trong phòng không? Minh Tâm điển đáp Hiện tại trong nhà chỉ có cô ta Tuy nhiên chưa bắt được cô ta nên mọi chuyện chỉ có một khả năng. Chỉ chắc mọi thứ trong biệt thự giống như những gì chúng ta suy luận. Có thế lực ma quỷ rất lạ ở đây. Thậm chí chúng ta còn không biết về nó. Hai người vừa bước vào trong tìm một mảng tường lớn đột ngột đổ sụp. May mắn mình tầm thân thể nhanh nhẹn. Đã kéo não trột tránh qua một bên. Cả bắt đầu dùng đôi tay của mình nghe ngóng âm thanh chung quanh. Vụ một cái dưới chân của họ xuất hiện mấy cái sọ dừa. Đất thấy 7 cái xác bị bó như kén, bóng rừng treo lửng lửng từ trên cao thả xuống dưới. Lão trột vung một dao chặt đứt bảy cái kén rơi xuống đất. Bảy con ma từ lớn đến nhỏ với lại thành vòng cung đứng trước mặt của lão chuột Lão trột phun nước bọt lớn tiếng rồi cười. cười. Còn ma con kia, hóa ra mày lại gọi thêm viện binh tới hả? Cũng đông quá nhỉ. Tận bảy con ma từ già đến trẻ, Còn mà nhìn thấy lão trột thì liền chỉ tay Ông già, già chết của ông đã đến rồi đấy Nói xong lão còn tưởng nó lao lên tấn công mình Thế nhưng thoát một cái nó ẩn ra sau lưng Đứng sau một người phụ nữ Lão trột bị hành động của nó làm cho phì cười Lão chấp miệng <cười> hóa ra là anh hùng dơm mà Anh bạn nhỏ à, ngấp sau lưng mẹ tưởng an toàn ha Đoàn lão trộn vung thanh kiếm về phía bọn họ tất thấy bóng ma đều đồng loạt tránh qua hai bên Nhưng tay kỳ của lão chuột vung ra một nắm bùa Ta thấy bảy cái bóng trắng đều dính bùa của lão Lá bùa cháy lên khiến cho con ma đau đớn họ hét điên loạn Mình tâm nhớ mày Bọn này không hề có sức chiến đấu Tại sao chúng lại dám ra đây đối đầu với chúng ta Lão chuột bấy giờ phẩy tay Kệ nó Dám chơi với ông thì ông đây cho tụi bay ăn bùa trừ hương khói Lão chuột liền dục Màu thủ hồn phách chúng nó no đi, đợi dành chúng ta từ từ tra khảo. Minh tâm mà hộp tụ hồn lần này cậu lại chậm chân thêm một lần nữa bởi tất thầy bảy linh hồn bị thứ gì đó màu đen to lớn hút sạch vào bên trong. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến lao chuẩn bất sắc người người lão bây giờ liền hỏi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Có thứ gì nhanh tay hơn cả chúng ta ư? Mình tâm liền đáp. Tôi nhìn không rõ đường Mắt ông sáng còn hỏi tôi sao Mình tâm này Thật sự có thứ gì đó hút mất bảy âm hồn kia đi rồi Cậu nói xem chuyện này phải dịch giải thích ra sao Mình tâm bền đáp Có lẽ nó tới rồi Ông chuẩn bị sẵn bùa chú sẵn sàng Cậu vừa giết lời Tìm một làn gió ẩm mỹ Cánh cửa nhà cũng bị động liên hồi tiếng âm thanh từ cánh cửa bị đập liên tục Vào tường vang lên chát chú lão trộn bước lên trước Thế nhưng bị Minh Tâm cản đại sau lưng Ông đứng ra sau lưng tôi đi Làm hậu phương cho tôi Không được Cậu mất đi pháp lực lại đang không thấy đường Tôi đứng sau lưng cậu còn là thể thống gì chứ Minh Tâm liền đáp Tôi chỉ nói cho ông biết Là luyện xong quyền sáu dương rồi Thì tôi có khả năng phát hiện Chiều đi của vật khác trong bóng đêm Lão chuột bấy giờ liền thốt lên Còn mẹ nó chứ Vậy cũng quá khủng bố đi Không ngờ cậu lại có cây rùi lại có kim mai lão chuột nói xong lập tức tắt cây đèn duy nhất trong nhà Toàn bộ bị bao trùm bởi bóng đêm Hôm nay cũng là đêm 30 sang bộng bột Ngoài trời không trăng không sao Tất cả chỉ là một màn đêm đen đặc Vụ một cái phía trước mặt hai người là cái bóng to lớn lão chuột cảm nhận được nguồn âm khí này lập tức lên tiếng Xem đại nhân vật nào xuất hiện ở đây Đi chết đi Chỉ duy nhất một câu nói lập tức toàn bộ ngôi nhà bị vây hãm bởi âm khí đặc biệt Lão chợt phát hiện trên mái nhà có thứ gì đó phát sáng Là ngước mắt lên nhìn lên trên thì giật mình Má nó chứ, định chơi ông mày hả? Lão Tùng mấy lám bùa lên cao nhưng lực không đủ để bùa bay lên tận mái nhà Mình tâm vì có ánh sáng nên mất đi khả năng của mình nhìn xuyên đêm Nên cậu chỉ có thể dùng tay vào mũi để cảm nhận chung quanh Lá chuột không chịu khuất phục Tiếp tục nắm bùa thêm một lần nữa Thế nhưng lá bùa bay lên lừng rồi lại rơi xuống đất Đã bây giờ liền đọc vị trí Trong minh tâm rồi nhắc Cậu dùng dương quyền đánh thẳng Lên trên tắt mấy ngọn đèn thay tôi được chứ mấy tâm quả nhìn dễ dàng Nhảy lên cao Nhưng không thể chạm tới ngọn đèn giọng cười vang lên trong nhà Lũ vổ dụng Vậy mà cũng đấu với ta Một cánh cửa trong nhà bị sập Trên cầu thang lắc lư như thể muốn đổ xuống tới nơi Lão chuột hình lành xác định vị trí của giọng nói Rồi dùng phi tiêu ném về phía trước Trên phi tiêu của lão chuột vậy mà bị biến mất trong màn đêm Thành âm phi tiêu vào vào tường Rồi rơi xuống ngay đất sau đó Mình tâm bây giờ liền nhắc Đừng phí pháp bảo Nó vốn dùng truyền âm đánh vào tâm lý chúng ta Chứ thực chất là nó không có ở đây Lão chuột lập tức ngồi sổm xuống đất Mẹ kịp Lại cái con mụ mò già tính chơi chúng ta đây Ông thử dùng pháp lực xem Có điều gì lại trong ngôi nhà này không Tôi tìm rồi Hoàn toàn không có Đó là lúc trước Bây giờ ông kiểm tra lại đi Sao tôi cứ có cảm giác ngôi nhà này thay đổi rất lớn Láo chuột nử một cái Rồi đẩy cửa bước tới Thế nhưng khi cánh cửa chính mở ra Trước mắt họ lại là một mặt nước sông cả trắng băng Láo chuột bấy giờ liền hết lớn Trời đất đêm minh tâm Chúng ta rơi vào ảo cảnh rồi xung quanh tất thản đều là nước Cả nói xem chuyện gì xảy ra ở đây Mình thầm bấy giờ thờ dài Đi về phía lão trột Toàn tín thẳng ra ngoài Nhưng bị lão chột kéo lại Cậu điên sao? Nước đấy Ra ngoài mà coi chừng bị ma ra nó nuốt Xem chừng chúng ta coi thường con mụ mò già Chưa chắc đã là bà ta Cái cảnh nước sông ngập này Tự nhiên lại gợi cho tôi nhớ về một câu chuyện Không hiểu sao tôi lại cứ thấy nó quen mắt quen sao? đúng vậy, là cây miếu ở bên sông đấy. lão trộn ngồi sồn xuống hiên gãi gãi mấy cọng râu bạc của mình rồi hỏi: làm mẫn cậu đang nghĩ tới hồn ma của cô ta? Minh Tâm đáp: muốn biết đúng sai cứ thử là biết. Nói xong Minh Tâm lý trong túi ra một tờ giấy ghi bát tự của Bình và chiếc khăn tay của ông viện, đưa khi xưa rồi nói cho lão chuột biết: đây là bát tự của cậu Bình. Thì tôi đã di cung lệch đi một ngày để giữ mạng cho cậu ta Nhưng có thể dùng cái đó để mà thử Cái chiếc khăn tay này là của bà Mận Nếu như bà ta thực sự làm ra mấy cái chuyện này Thì chúng ta một lần giải quyết cho xong Lão trốn dĩ nhiên hiểu ý của Minh Tâm Lão cầm lấy cả hai thứ rồi gói lại với nhau Minh Tâm còn dặn lão dùng sợi chỉ đỏ buộc chúng lại với nhau Cẩn thận rồi lên làm phép Sau khi bốn pháp bảo theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc thì lão chợt thi triển pháp lực. Ngọn nến bị gió thổi tắt lập tức, chỉ có đợi như vậy lão chợt bền lấy kiếm gỗ chém theo hướng gió. Một tiếng thét chói tai vang lên, lập tức lão chợt hướng theo nơi phát ra âm thanh ném phi tiêu về phía trước. Cú mày thuận thế tung ra một nắm bùa, bùa cháy toàn bộ khung cảnh bị sáng rực cả đinh. Nước sông trên mặt đột nhiên trở nên đục ngầu Còn xuất lên rụng rụng Một giọng nói thể thế vang lên: Các người không phải đối thủ của chúng Mau dừng tay lại đi Lão trốn đưa tay lên gãi mít cầm dâu rồi cười khẩy: Dám dọa ông à Vậy ông cho mày chết Đoàn ông lấy thành kiếm phun một miếng rượu đưa lên Trên nước nguấy liên tục Mình tâm lập tức bị trao đào Đầu óc trở nên trống rỗng Lão chuột còn hứng khởi khuấy Tuy nhưng khi nghe Minh Tâm ngã quịch xuống đất Thì lập tức dừng tay lại Lão chạy lên đỡ Minh Tâm rồi hỏi thăm Cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã? Minh Tâm bấy giờ nhằn nhó Tôi đau quá Lão chuột lầm mờ nhận ra cổ trùng đã phát tác Làn da của Minh Tâm tét đỏ lựng cả lên Nhìn cậu ấy đau đớn quằn quại, Lão chuột không khỏi tự trách mình lỗ mãng Lão tức quá đứng dậy kéo quần tiểu một bãi xuống dòng nước đục ngầu đang sôi Mình đầm bấy giờ vội vàng ngăn cản Đừng, làm vậy không được đâu Mình đầm không ngăn không nổi lão trột Mặt nước tự nhiên đổi thành màu đỏ như là máu Một màn này khiến cho lão trột thất kinh Xong nói lại vang lên Ông thực sự muốn chết Lão trột bấy giờ liền đáp Chết cũng phải khiến cho lũ yêu ma mà tụ Mày phải hồn tiêu phách tán xét lời lao búng tay mình một ruột máu máu vừng xuống thanh kiếm gỗ đào nhanh chóng bị loãng ra là đâm kiếm thẳng xuống dưới nước khối thiêm mấy vòng ngay lập tức âm thanh đầu đớn bấy giờ vang lên và làn khói đỏ ngầu bay thẳng đến trước mặt của lão chuột lão vùng kiếm chém mạnh linh hồn bị một nhát kiếm chấm trúng văng vào trong nhà lão chuột lần này đánh cho kẻ đứng sau không kịp trượt tay nên kỳ tấm vải đen vừa xuất hiện Thì một phi tiêu lao thẳng tới đâm thẳng vào giữa Lão chuột bấy giờ liền hết lớn Giám bớt tay trên cũng sao Ông cho mày cháy tôi Quả nhiên phi tiêu có lửa miếng vải bị bốc cháy Ngọn đèn trên cao cũng vậy Mà bị nổ rồi tắt lịm Lão chuột bấy giờ thích không gian nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu Nhưng khi quay trở lại thì không thấy minh tâm đâu nữa cả Lão chuột bấy giờ liền hết lớn Minh tâm ma Cầu đâu rồi? Lão chạy một vòng quanh ngôi nhà, cố gắng tìm kiếm nhưng mà không thấy. Là bây giờ liền nghi hoặc. Chẳng lẽ cậu ta vẫn bị giam ở trong trận pháp vừa rồi sao? Con quỷ đó đã làm gì để nhốt cậu ấy lại chứ? Mình đã xử ý quá rồi, muốn mình cậu ấy không nên có pháp lực thì làm sao mà đấu lại được chúng nó? Lão chợt bấy giờ cầm chiếc ba lô trên tay của mình, Kiểm tra bên trong thì phát triển ra chiếc hộp pháp bảo vậy mà đang sáng. Lão nghi hoặc mở ra thì một ti sáng từ trong hộp lao thẳng ra ngoài. Lão trồn giật mình. Đây là pháp bảo xuất khí. Chẳng lẽ minh tâm cậu ấy đã... Theo truyền thuyết thì hộp pháp bảo này là pháp khí lợi hại nhất nên các đệ tử thất sơn hết mực tôn sùng Tuy xuất phát điểm pháp bảo này không phải của Thất Sơn Nhưng nó là bảo bối mà sư phụ của tổ sư Nam Cốn Trong ngày nhận đệ tử Đã chuyển cho đồ đệ của mình Ngày đó thì hộp tụ hồn chữ vạn Chuyển cho bạn học của tổ sư Nam Cốn Sau đó tổ sư Tây Tạng trong trận đấu với A Tủ Và cầu chính đã vô tình tìm được pháp bảo Vẫn đưa về Thất Sơn Từ ngày ấy pháp bảo trở thành pháp khí chuyển Cho thượng sư Phùng Văn Việt Sau nhiều năm pháp bảo này đời nọ chuyển đời kia và hiện tại là pháp khí của minh tâm Pháp bảo này một khi nhận chủ thì sẽ mang theo linh tính Pháp bảo khi xuất khí có nghĩa là chủ nhân gặp đại kiếp sát Điều ấy cũng có nghĩa là minh tâm đang thập tử nhất sinh mấy vừa nãy trong ảo cảnh bản thân của cậu tam đang bị cổ trùng phát tác Lão chuột vì tức giận nên không khống chế được bản thân Mà đánh với nước quỷ Khiến cho cả hai bấy giờ Cũng bị tách nhau ra Mình tầm bấy giờ bị nhốt lại hiện tại lão chuột bắt đầu lo lắng thực sự Nhất là khi pháp bảo xuất khí Chỉ em là cậu ấy lành ít giữ nhiều Lão không cầm tâm Quyết định thử vào bên trong Ảo cảnh Thế nhưng mà đều thất bại Lão bước vào trong nhà bắt đầu tìm kiếm phi tiêu Mình mới ném ra Nhất định lão phải lần nữa đi vào trong ảo cảnh Mà mẫm một hồi lão cũng thấy mạnh vài đen Bị phi tiêu đâm trúng và nãy Lão nắm chặt miếng vải toàn xé rách Nhưng gầm thành văn xin từ miếng vải vang lên Xin đồng đừng có phá hủy nó Trong đó còn có nhiều linh hồn khác đang bị giam giữ Lão chuột bấy giờ liền nghi hoặc Người là ai Còn không mau chóng khai ra tên tuổi Tôi là Mạnh Xin đồng hãy cứu con thôi Cứu lấy những người khác Họ đã bị tiên ác ma bắt đi rồi Tôi, tôi sắp không chống cự được nữa Làm ơn cứu lấy mọi người Lá chuột bấy giờ tức giận quát Giỏi lắm Người lập trận bắt ta với thầy vạn nhốt trong đó Sẽ còn mở miệng cầu xin à Khôn hồn thì mau chóng mà trận pháp thả thầy vạn ra ngoài ngày Tôi xin lỗi Tôi không lập trận Và cũng không mở trận pháp được Cái lập trận này là lĩnh nếu không nhanh chóng mở trận thì van khó lòng qua được cửa ai này. lão trộn nghe thế vậy thì tức giận rồi quát lớn: hiện giờ tên khốn kiếp đó đang ở đâu hả? hắn không ở đây, tôi bị nhốt ở đây không thể thoát ra ngoài. vừa nãy là nhờ ông ném phi tiêu chúng nên là tôi mới tạm thời thoát khỏi khống chế. vậy ngươi biết cách mở trận này chứ? chỉ có thể mở từ bên trong, bên ngoài không thể phá được. Lão chuột nghe xong muốn sông lên đánh cho bận tiêu tán Thế nhưng giọng của mận lại vang lên Nhanh lên Nhận lúc tôi tỉnh táo tôi sẽ dẫn ông đi cứu những người còn lại Qua đêm này sợ là mọi người sẽ bỏ mạng tại đây Bọn họ bị nhốt ở đâu Ngôi biệt thự này có một mật thất Mận vừa nói Thì đột nhiên tấm vải đèn bị nóng lên Như là đang bị hơi lửa Lão chuột bấy giờ vội vàng phun ra bột ngụm nước dù dụng Nói nhanh đi mật thất ở đâu Lão chuẩn không nghe tiếng mệnh trả lời Mà chỉ thấy thanh âm gào thét kỳ sợ vang lên Miếng vải đèn bấy giờ đã lạnh thoát Lão trộn thêm một tia sáng từ miếng vải bay vụt ra ngoài Lão tưởng pháp bảo của mình tấn công Nhưng lại chậm một bước Hiện tại hộp tù hồn đã xuất khí đã không thể sử dụng được nữa Để cũng không thể thu hồn viếng của mấy linh hồn bị nhốt tấm vải lại Bị quá lão cuốn miếng vải bỏ vào trong túi của mình dùng chỉ đỏ buộc thành buộc tròn rồi dán bùa lên coi như là phong ấn linh hồn ở bên trong người bệ thự bây giờ càng lúc càng lạnh âm thanh gào thét kèm với giọng cười kinh dị vang lên liên tục không ngớt lão trốn loay hoay một hồi chưa giải được trận pháp thì tự nhiên thấy đầu của mình có thứ gì đó ướt sũng lạnh như là kem rơi xuống lão đưa bàn tay của mình sờ lên trên mái tóc thì thấy từ bên trên mái nhà có thứ chất lỏng đang chảy xuống dưới Lão ném phi tiêu lên trên Tiếng phi tiêu cắm vào vột nhà Kèm với đó là một giọng hét lên đầy chói tay Đồ thần kinh trột mắt Người ném chúng ta Lão chuột bấy giờ giật mình Dòng nói này của tiểu quỷ Lão bấy giờ gọi lớn Tiểu quỷ người ở đâu Ở trên đầu ông chứ còn ở đâu Mong lên đây cứu ta ra ngoài Lão chuột bấy giờ liền hỏi ngươi bị gì mà không có từ xuống? Hỏi thừa xuống đường thì ta không ở đây bao nhiêu ngày qua? Bao dùng hòa thần cứu ta đi. Lão trộn bỏ ban lô xuống lấy một chai rượu nhấp một ngụm rồi phun vào trong miếng giấy. Sau khi tự tay vén lên một đạo bùa, thì lão đốt lửa. Miếng giấy kinh như vậy bay tà tà rồi đột ngột lơ lửng trên sàn nhà. Tiểu Quy lượn veo xuống dưới rồi dục, nhanh lên cứu người kẹo chít cả lũ bây giờ. Minh Tâm còn bị nhốt trong trận pháp Hộp tù hồn xuất khí rồi Ta lo cậu ấy gặp nguy hiểm Tiểu quỷ bấy giờ liền đáp Yên tâm Cậu ta mới cứu ta đấy Hiện tại cậu ta đang tranh thủ luyện linh lực Chắc chắn sẽ thoát khỏi trận pháp La chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi Người nói sao Ai cứu ngươi Minh Tâm chứ còn ai Ta bị con quỷ cái nhốt vào trong trận pháp Xuyên chút nữa thì bị nó nuốt mất May mà vừa nãy Minh Tâm cứu ta ra Thế nhưng do cậu ấy sử dụng nhiều linh lực quá Nên cơ thể nhất thời chưa thể tự thoát ra ngoài Cậu ấy đẩy ta đã khỏi trận pháp Rồi kêu ta cùng người đi cứu người đó Cậu ấy khôi phục được linh lực rồi sao Chẳng phải cậu ấy bị mất hết pháp lực Tiểu quyền liền đáp Cái đó ta không rõ Chỉ biết có thứ gì đó nhập vào cậu ấy Nên cậu ấy nhìn được mọi thứ bên trong trận pháp Rồi cứu ta ra ngoài Lão trốn nghe tin minh tâm nhìn được Trong trận pháp thì mừng lắm Lão bây giờ hỏi tiểu quỷ Người biết bí mật ngôi nhà này chứ Ta không biết Lúc mới đến đây ta đã bị nhốt lại Còn chưa kịp tìm hiểu về nó Cả hai bắt đầu tìm kiếm Bên trong ngôi biệt thự Mà nói nơi này có mật thất Nên chắc chắn phải có đường vào Lão trộn kiểm tra từng ngốc ngách Không dám bỏ sót nơi góc nào Nhưng không hề tìm thấy cơ quan Nên lệnh đường xuống hầm Lão nhăn mặt rồi hỏi Ở cái nhà này chẳng có cái đường hầm nào cả Vậy thì mật thất ở đâu xa chứ Mà lại bị bắt đi mất Không ai chỉ đường cho chúng ta xuống dưới đó Mà nếu ngôi nhà này có hầm thật Thì thợ sẽ phải biết chứ hả Hiện tại trong số 7 người thợ có ông tính còn sống Ông ta chưa một lần nhắc đến căn hầm Thằng em Minh Tâm nói rằng ngôi nhà này chỉ xây có hai tầng mà thôi Tiểu quỷ bấy giờ liền đột ngột nhắc Lạ nhỉ Hay là hầm nó nằm ở ngoài vườn? lão trồn chẳng nhớ đến ngôi sao vẽ trên sờ nhà Khi lão bị nhốt đọc bên trên Một hồi suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu của lão Lão nói với tiểu quỷ Trung cung nhà có một ngôi sao Liệu ngôi sao đó có liên quan gì đến ngôi nhà này không? Tiểu quỷ bấy giờ điền đáp Nếu là biểu tượng ngôi sao Có vẻ như có lời đáp rồi đấy Trong cuốn sách thuật sĩ và quỷ Satan Nhưng thuật sĩ châu Âu sợ nhất là biểu tượng lật ngược ngôi sao Các thuật sĩ gọi nó là tội lỗi Là điềm gả Mới khi biểu tượng này xuất hiện với chiều đảo ngược Một ngôi sao nằm cánh ngược Với hai đỉnh hướng lên trên Là biểu tượng của cái ác của tội lỗi Và thu hút những thế lực xấu xa Bởi vì nó đảo luận trật tự đúng đắn Của mọi vật Và biểu lộ chiến thắng của vật chất hơn tinh thần nó là thú tính thèm khát tấn công Thiên đường cùng với chức sừng Một biểu tượng đáng bị những người thủ giáo nguyền rủa. Theo quan điểm của họ Thì phải giữ hình ngôi sao luôn đúng đắn với nằm đỉnh của nó Cùng với tạm giác cao nhất thướng thẳng lên thiên đường Đó là vị trí của sự thông thái Và nếu là hình bị đảo ngược sẽ lầm lạc vật tự ác sẽ xuất hiện Hầu hết giáo dân đều hiểu biểu tượng này Được sử dụng trong nghi lễ ma thuật Có liên quan đến sự thờ cúng quỷ Satan Lão chuột vốt tay lên chắn mấy cái rồi thốt lên Chê tiệt Thảo nào mà Minh Tâm từng nhắc ta về một thứ linh hồn siêu mạnh Còn đẳng cấp hơn mấy con ác quỷ mà bọn ta từng đánh Lúc ấy cậu ta chưa xác định được nó là gì Nên gửi tín hiệu cầu cứu về cho lão bình thầm Đáng tiếc là chưa nhận được hồi đáp thì cậu ấy đã bị dính vào huyết chú Cậu ta còn nói lũ tà tinh trong ngôi biệt thự này không bình thường Và nhờ ta tìm hiểu Nhưng do ở bệnh viện sẽ thấy nhiều chuyện khiến cho ta quên mất Nếu như chuyện này là thật thì chẳng phải có kẻ đất thờ cúng quỷ Satan tại đây Cố gắng làm nghi lễ ma thuật triệu hồi quỷ Satan Tiểu quỷ lắc đầu Ta không biết Ta đó là suy đoán Bây giờ phải xem hình tam giác ấy như thế nào đã Nếu nó vẽ ngược hai chân tam giác lên trên Nhất định là nghi lễ cúng quỷ Lão trốn nhớ lại hình vẽ mà lão nhìn thấy Khi bị hai con ma con nhốt trên đó Hình ngôi sao có đầu tam giác quay ra cửa chính Tiểu quỷ bấy giờ nên ngạc nhiên. Nếu tam giác của định quay đúng hướng. Thì không phải là nghi lễ tế quỷ được. Ông có nhìn nhầm không? Tiểu quỷ hỏi rồi tự mình đi kiểm tra. Quả nhiên tam giác không hề bị ngược. Nó trở về báo với lão trột. Xem chứng đây chỉ là một ngôi nhà bình thường. Không phải nghi lễ cúng quỷ gì hết. Lão trột bấy giờ thở vào. Hên quá. Ta chưa đấu với quỷ Satan bao giờ. Ngồi nhớ có kẻ triệu hồi quỷ Satan thật. Thì chúng ta chưa chắc đã thắng nổi. Tiểu quỷ quan sát ngôi nhà một lượt. Nó tiếp tục lượn một vòng quanh ngôi nhà. Tìm kiếm xem có thấy mật thất hay là căn nầm bí mật. Như là lời mật nói hay không. Đáng tiếc là mọi thứ vẫn là bí mật không có lời giải đáp. Lão chuẩn bắt đầu điên cuồng cầm kiếm chém tất thảy mọi thứ chung quanh ngôi nhà. Cho nào thanh kiếm gỗ của lão cũng đâm tới nhưng đều vô ích. Lão mệt mỏi ngồi xuống góc nhà thở gấp. Bây giờ cũng đã qua giờ tí Chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sáng Nếu phán đoán của minh tâm là đúng Thì nhất định Đêm này phải xảy ra chuyện tại ngôi nhà này Vậy nhưng bọn họ vất vả suốt mấy tiếng đồng hồ Ngược lại không thu được Bất cứ một thông tin gì hữu ích Phong hồn bẩn cũng bị đưa đi Phong hồn tên lính không xuất hiện Bà mo già cũng biến mất không thích tâm hơi Ngay cả những thành viên Trong gia đình của bà vẻ Cũng không thích tung tích Lão chuột bấy giờ lầm bầm Phải chăng mộ do già kia là lập trận khắp khác giấu bọn họ đi rồi Thế quỷ bấy giờ liền nói ra chú ý Ông lắm chịu trò Mà quỷ nào cũng không sợ Sao bây giờ lại thua một mụ ra xấu xí hả Là bấy giờ liền đáp Đi chúng ta tìm tới hòa Lúc nãy cô ta giờ ở đây khiến tôi với mình tâm suýt nữa Thì bị con nữ quỷ kia làm hại Cô ta còn gọi nữ quỷ làm mẹ nữa Chúng ta tìm cô ta Lão chuẩn vừa ra đến cửa biệt thự thì phát hiện có đoàn người đang đi tới Ông viện dẫn đầu đoàn người nói lớn Thầy à, có chuyện lớn rồi Lão chuẩn nghi hoặc hỏi Ông sao vậy, cơ chuyện gì rồi sao Ông viện đưa lão chuẩn xem một mảnh vải Trên đó vẽ lại một hình tròn bao quanh một ngôi sao Cơ một con mắt nằm chính giữa ngôi sao ấy Hình nình vẽ rõ ràng là ngôi sao bị lật ngược Lão chuẩn bây giờ vội vã hỏi Cái này ở đâu? Tại sao ông có nó? Tìm thấy trong người của thằng Bình, thầy vạn dặn giọt tôi nếu như thấy hình vẽ ngôi sao, nhất định phải báo lại ngay. Lúc tôi thấy nó trên người của thằng Bình tôi sợ quá, vội vàng đến đây tìm gặp các thầy. Còn nữa, bảo vệ biến mất rồi. Lát chuột bánh giờ ruột can nóng như lửa đốt nên lập tức ra lệnh. Đi tới nhà của anh Hồng ngay, chúng ta cần tìm hòa để cô ta nói ra sự thật. Cả đoàn 5 người kéo nhau tới nhà của ngầm thế nhưng lạ thay Nhà họ lại chẳng có ai ở Hai người từ phía nhà của bà Màu Cũng đều không thấy mẹ con của họ ở nhà Láo chuột bấy giờ Xít chặt nấm đấm giỏi lắm Mình tâm về gia đình họ không quản tích cả khó khăn Nhưng họ 5 lần bảy lượt tính kê cậu ấy Ông viện bấy giờ nghi hoặc Chuyện này là sao Thì nói gì tôi không hiểu à lão chuột bánh giờ liền đáp. Ông về bệnh viện ngay đi. Đừng có rời khỏi bình một bước nào cả. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Bởi vì linh hồn của lĩnh muốn giết cậu ấy. Nó đã sai khiến bảo vẽ. Nhưng may mắn lúc đó ông thật tới kịp. Mình ngăn cản được chuyện đó. Ông viện nghe tới đó thì rụng rời cả chân tay. Lão chuột cho ông viện nắm một hạt đầu và một miếng ngọc. Hình vật thích cam mâu ni rồi dặn dò. Hiện tại có hình vẽ ông đưa đến thì tôi có thể khẳng định có kẻ muốn triệu hồi quỷ Satan. Tôi chưa từng gặp nó nên không biết nó mạnh tới mức nào mà làm sao để đối phó với nó. Ông hãy mau quay trở về và đặt và thích Ca màu Ni này lên trên đầu giường cho bình đi, trông quanh dạng hạt đậu xanh. Ông viện bấy giờ liền lắp mắt hỏi, Vậy tôi dùng dây phép của thầy vạn có được không hả? Có thể trước đây có tác dụng Nhưng nếu quỷ Satan được triệu hồi Thì tôi sợ dây phép không có ý nghĩa gì cả Tôi sẽ cố ngăn cản mọi chuyện Mọi người không liên quan lập tức quay trở về đi Đừng ai tới căn biệt thự nữa Lão chột nói xong quay ngược lại căn biệt thự Lão vừa đi vừa chạy vì sợ rằng Chỉ chậm một chút nữa thôi Sẽ không thể cứ vãn được tình hình Tiểu quỷ bấy giờ nghi hoặc hỏi Ông nghĩ ra điều gì rồi phải không? Có phải ông biết Hoàn đang ở đâu? Lão chuột bấy giờ liền thắc mắc. Không biết. Tuy nhiên bảo vệ cũng mất tích rồi. Chuyện này chắc chắn liên quan đến ngôi biệt thự. Mọi chuyện chắc chắn đã diễn ra tại đó. Cả hai bấy giờ bước vào trong căn biệt thự. Ông khít nơi đây dạy thêm mấy tầng. Lão vẽ ra một vòng tròn tự bảy pháp khí trong ngũ hành. Rồi tiến vào ngồi giữa trung tâm. Tiếp quê bấy giờ liền kêu lớn. Ông làm gì vậy hả? Hiện tại ông đang yếu như vậy Không đủ sức đi mở trận ngũ hành đâu Thêm tôi nữa sẽ mở được Giọng nói vang lên Cả tiểu quỳ và lão chuột bấy giờ cũng bất ngờ Mình tâm bánh giờ Toàn thân phát ra tia sánh lấp lánh Xuất hiện ở trước mặt của họ lão chuột mừng rỡ chạy tới Ôm lấy cậu Trời đất ơi người anh em Cậu làm tôi lo sợ muốn chết Ông sợ tôi sẽ đe chuyển Rồi không ăn không nói được với sư phụ của tôi Đúng không hả ông yên tâm, tôi sẽ chống lại số mệnh tới cùng. tôi không tin là huy chú có thể thay đổi được mệnh cách của tôi một cách dễ dàng như vậy. Nói xong tiểm Minh Tâm đặt bắn tay của mình lên đầu của lão trột, lão cảm giác như có một luồng dương khí nào giạt rào dội ngực vào cơ thể, sự việc khiến cho lão trột thất kinh. cầu sao có thể chứ? tác dụng của dương quyền đấy, cái này có thể nâng cao thể lực và bồi dương khí. Nguồn đánh sáng giống như thứ tôi thấy trong hộp tụ hồn Chính nó Trong cơ thể của tôi hợp nhất được chữ vạn Hiện tại hộp pháp bảo xuất khí Hợp nhất với chữ vạn trong cơ thể tôi Nên tôi mới làm được như vậy Lát chuột bánh giờ liền lầm bầm Nơi vậy chẳng hóa chức giờ tổ sư cũng sai Họ đã pháp bảo xuất khí khi chủ nhân của nó gặp nạn kiếp sát Mình tầm bánh giờ liền đáp Tôi cũng từng nghe sư phụ nói vậy Thế nhưng không hiểu tại sao khi nó nhập vào tôi Thì tôi lại khỏe mạnh lên Hiện tại mắt của tôi không nhìn được xa Nhưng có thể nhìn mờ mờ Ở khoảng cách gần được mà Hai người cùng hợp sức mở trận pháp ngũ hành Tiểu quỷ có nhiệm vụ đứng bên ngoài để quan sát Trong khi mở trận pháp ngăn cản tất cả yêu ma quỷ quái tấn công Tránh để cho trận pháp bị gãy giữa chừng Từ giữa trung tâm mình tròn xuất hiện ánh sáng bạc Nó nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Ông khí dần dần bị tan rã. Tiêu quỳ bây giờ mừng dỡ rồi reo lên. Tốt quá. Không ngờ ngũ hành trận lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Xem ra thì phía này ta được mở màng tầm mắt. Lúc đó còn đang vui vẻ thì từ đằng sau lưng xuất hiện một khí tức áp đảo. Bà thần của nó bị đánh giặt qua một bên. Tiêu quỷ muốn đánh lại thì nhưng chưa nhìn thấy sức mặt của kẻ tấn công đã bị văng ra tận ngoài cửa. Nó bây giờ điền hết lớn Lão chốt, cẩn thận Một cái bóng đen xì xuất tiến Bao trùm đến không gian của ngôi nhà Kèm theo đó là giọng nói đầy mỉa mai Cuối cùng thì cũng bắt được các người Phía này ta xem tôi bay chạy đằng nào cho thoát thế rồi một bàn tay to lớn đánh thẳng Và giữa vòng tròn Bình thầm nghiêng người che cho lão chuột Một tia sáng bắn ra từ trong người của cậu ra ngoài Xuyên qua thẳng bóng đen Chỉ thấy trung quanh đột nhiên có tiếng lạnh lẽo, tiếng hét vang lên như thêm muốn phát tung cả ngôi nhà. tất thầy mặng tường lòng lèo rụng xuống tạo thành một đám hỗn độn kèm với bụi bay mù mịt. Nó trột không nhìn được nữa mà hắt xì liên tục. lão đẩy minh tâm qua một bên tay bắt quyết, một tay nắm chắc bùi chú ném thẳng ra ngoài. Vụ một cái bóng đen hoàn toàn biến mất, lám bùa đột nhiên bị cháy, toàn bộ chung quanh bị bao trùm bởi một màu khói bụi. Lão nghi hoặc hỏi Mẹ kiếp lại để cho nó thoát rồi Mà chúng ta bị nhốt tiếp vào ảo cảnh sao minh tâm bấy giờ liền đáp Không Tôi nghĩ giờ ảo cảnh mới bị phá hoàn toàn thì đúng hơn Lão chuột bấy giờ phủi bồi trên người bước ra Nhắc tiểu quỷ vào trong hộp tụ hồn Cho nó nghỉ ngơi rồi quay lại đứng sát minh tâm Ông bấy giờ đánh giá chung quanh Nơi này liệu có mật thất không Bận trước khi bị bắt Cô đấy đã nói với tôi rằng có mật thất Nhưng tôi tìm mãi mà không có Mình tầm mấy giờ bền đáp Tôi cũng đoán nó có mật thất Nhưng mà chưa tìm được Trước đây thì tôi từng hỏi Hồng Và ông tính về thiết kế ngôi nhà này Họ đều khẳng định không hề có căn hầm nào cả Nếu mình khẳng định có Thì tôi nghĩ là có Có thể nó được đào sau khi ngôi nhà được hoàn thiện Mà giờ chưa vội Chúng ta cần xử lý một chút việc nhỏ trước đã minh tâm vạch cổ tay của mình lên để kiểm tra. Lão chuột nhìn chung quanh cổ tay của cậu bị gỗ lên từng cục thì ngạc nhiên. Cổ trùng sao? Nó sao nó lại nổi trên tay của cậu? Tôi dùng nó không chế tả tinh. Lão chuột nghe vậy thì sừng sốt. Không phải chứ. Tả tinh chẳng phải đứa bị tôi dùng máu gà dụ ra ngoài. Đông vậy. Nhưng sau đó có kẻ đã dở trò. Hiện tại tôi phải dùng cổ trùng không chế nó trước. Lão trộn bấy giờ nghi hoặc Kẻ cậu nói là ai Ai là người cố tình tấn công cậu Là ông thật Lão trộn ngày từ đó Thì chồng mắt suýt nữa rơi ra ngoài Lão liền hỏi Chuyện là sao Tại sao lại là ông thật Minh Tâm liền giải thích Ông ta quả thật có liên quan đến lĩnh Câu chuyện ông ta kể cũng là thật Có điều lần trước ở hầm chú bom nhà ông ta Tôi lại phát hiện ra mảnh vải dính máu Thực chất cái đó là huyết chú Ông ta dùng máu của mình để lập huyết chú Để được lĩnh bảo vệ Có cuộc sống giàu sang hơn người khác Lúc ấy tôi không nghiệm ra được Cho đến khi tận mắt chứng kiến ông ta tắt đèn của tôi đi lão là thật làm tắt đèn Chứ không phải là là là ông viện hả Nhưng mà tôi nghe chuyện là ông viện Mình tầm bấy giờ bền đáp Thật sự là ông viện làm tắt đèn Ông ấy còn bị chúng ta tinh. Khi đó tôi đã cố ý giả điên tội Ăn uống hút máu ông viện Thực tế là để tôi dụ ta tinh ra ngoài cứu ông ấy một mạng Sau đó thì bệnh đưa ngọn đèn khắc sang Chính ông thật giờ trò sau đó nên là tôi tư tương kế tiểu kế Khiến bản thân của mình như thể hôn mê không tỉnh dậy Tôi dùng dương công ép tim tạm ngừng hoạt động để qua mắt bác sĩ Coi như vậy mới qua mặt ông ta Bán linh hồn cho quỷ Là ông ta bán linh hồn cho quỷ Lát chuột bấy giờ ngừng lại hỏi Khoan đã Nhưng mà lúc tôi bị nhút trên sàn nhà Rõ ràng ông ta cứu bảo vệ và bình mặt Mình tâm liền đáp Là tôi sắp xếp Ông ta buộc phải làm như vậy Mới cứu được chính mình Mình tâm móc chồng túi áo ra Một miếng thiết đưa cho lão trột Bí mật nằm ở chỗ này Đây chẳng phải là thứ đào dưới mộ Nó lên, nó liên quan gì đến chuyện này Ở có nhớ tôi từng nói Ngôi biệt thự này liên quan đến Một thiết lực ma quỷ rất lạ chứ Lúc nằm trong phòng bệnh tôi đứng nghe chuyện quể về quỷ Satan Theo những gì họ nói thì quỷ Satan cực kỳ độc ác Khi ai đó phụng sự cho quỷ Satan Hắn sẽ trở nên bất diệt Hắn có sức mạnh cai trị thi gian và chinh phục được mọi người Ngoài ra thì còn số của quỷ chính là 666 Nó vô tình trùng khớp với hiện tượng xảy ra ở ngôi biệt thự này Lão chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi Nhà này biệt thự số 07 Là số 7 chứ 6 ở đâu ra Minh Tâm liền đáp Âu viện từng hỏi nói chủ cũ của ngôi biệt thự này Cả gia đình đều tự sát chết trong một ngày Khi đó họ có sáu người Trường hợp ngày họ chết là ngày mùng 6 tháng 6 Lắp trột lại càng không hiểu về nếu họ chết ngày mùng 6 tháng 6 Thì gia đình bảo vẻ sẽ không liên quan đến quỷ Satan Vì hôm nay là mùng 1 Minh Tâm liền đáp Theo tín ngưỡng phương Tây Thì họ không dùng ngày âm như các nước phương Đông thực ra hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch Nhưng mà ngày dương đang là ngày mùng 6 Nhưng mà năm và tháng đều không có con số 6 nào xuất hiện Điều này cậu giải thích sao hả? Mình tâm bánh giờ biển đáp Vậy tôi mới bảo ông rằng chúng ta chưa vội Sẽ xảy ra chuyện trong ngày hôm nay Nhưng là vào lúc 6 giờ sáng nay Sẽ có 6 người phải bỏ mạng để triệu hồi quỷ Satan Và 26 người này chính là gia đình của ông Vui Người đã được chọn từ lâu Lát chuột nghe đến đó thì giật mình Khoan đã Cậu từ từ để đầu óc của tôi nó tỉnh táo chút nào Có phải cậu đã đoán biết được Chuyện gì sẽ ra rồi phải không kẻ nào đang chịu hồi quỷ là kẻ nào Mình tâm bây giờ bền đáp Là Văn Cô ta sẽ ra tay với các thành viên trong gia đình của mình Lát chuột lại thêm một phen để kinh sợ Này Cậu có tỉnh táo không Văn sao có thể cô ta Ông yên tâm Tôi dám chắc điều đó Những lần quỷ câu hồn xuất hiện trong vòng của Văn Nhưng cô ấy đều ngoạn mục thoát chết Mà không cần chúng ta phải nhúng tay Ông nghi ngờ điều gì sao Lão chuột bấy giờ ngẫm lại Cũng thấy cô Lý bèn gật đầu thao nào mà lúc ấy tôi còn cho rằng Cái bào thai của cô ta là có vấn đề Thế nhưng sao có thể Nếu cô ta có tâm ma Thì tại sao tôi không phát hiện được nhỉ? Chẳng phải lúc đó cậu cũng đang phát Không phát hiện ra được sao Có nhiều vấn đề lắm từ việc cô ta có biểu hiện lạ, từ việc cô ta sợ thịt rắn, từ việc cô ta nôn ra máu, từ việc cô ta có thể thoát chết trong ngoạn mục tất cả những điều bất thường từ cô gái này mà chúng ta không hề có lời giải đáp vậy thì còn hòa thì sao gia đình cô ấy cũng đang mất tích phải không mình tâm bấy giờ bèn đáp Tôi suy đoán chuyện này có còn kẻ khác nhúng tay nó có thể đã thao túng văn làm tất cả mọi chuyện là mộ mo già phải không Tôi không khẳng định được chắc chắn. Dao chuẩn bất giác nổi da gà, lão dùng mình đưa tay xoa hai cánh tay. Tổ sư bố nhà nó, không lẽ tụi nó dắt chúng ta chạy vòng vòng từ Dương Gian xuống Địa Ngục rồi lại chạy từ Dương Gian vài vòng, mà chúng ta cứ ngu muội không phát hiện ra được chuyện gì. Minh Tâm bánh giờ bền đáp, "Không hẳn đâu. Có điều tôi vẫn còn một số thắc mắc chưa lý giải được. vì Mẫn và bà Moki chưa xuất hiện, dường như có họ ở đây." Thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều Được rồi Bây giờ xem xử lý tà tinh trên người của cậu trước Xem xong bọn này Tên công chuyện của ông đây Cảm mà nửa đêm nửa hôm thế này Kiếm đâu ra gà để diệt tà tinh chứ lão chuột nói Nhưng chân vẫn đi về hướng chuồng gà Để kiểm tra Nơi này chỉ còn xác gà vịt đã chết Chứ không còn con nào còn sống Mình tầm bấy giờ điện nhắc Không cần đâu Tà tinh bị cổ trùng khống chế rồi Tôi cần nghỉ ngơi một chút Cố lấy sức ép cổ trùng ngủ đông lại là ổn thôi mà Lão chuẩn ổn đi một tiếng rồi nhích môi cười Suy quên Chẳng phải trước đây tiểu quỷ có tư giận cậu Dùng cổ trùng làm vũ khí Giờ tôi mới nghiệm ra điều này Công nhận nhiều khi có cổ trùng cũng là cái may mắn của cậu Chứ không phải như tôi bị chúng tàn tinh Lại còn trong ảo cảnh như ban nãy Chắc bây giờ xác định nguội rồi cũng nên Minh tâm sau khi ép cổ trùng xuống Thì chậm rãi mở mắt Bây giờ cũng đã qua giờ dần Cậu bây giờ nhắc nhở lão trột Chúng ta chuẩn bị xuống mật thất đi Lão trột bây giờ nghi hoặc Mật thất ở đâu Làm sao mà xuống Mình tâm liền lấy pháp bảo thả con rắn Còn khi tối bắt được ra ngoài Hiện tại nó đã Bị đánh tan khỏi thân sắc của loài rắn Chỉ có thể trở về hình hại Của một hồn ma Mình tâm bây giờ điện hỏi Ngày có biết mật thất ở đâu không Con mày nhỏ không đáp Mình tâm lại hỏi Ngày muốn cứu mẹ của mình chứ Nó muốn nói gì nhưng rồi lại thôi Lão chột lại tức giận Con danh này mày thi gan à Mình tâm nhắc lại cho lão chột Ông đừng làm cho nó sợ Dù gì nó cũng là một đứa trẻ Trẻ mà biết đi hại người ha Mình tâm liền đáp Ngày muốn mẹ của mình bị quỷ Satan Nuốt mất linh hồn sau Một khi quỷ sát tan tới thì cả người và mẹ mình đều đừng hỏng mà thoát đó cần vòng bấy giờ liền hỏi Vậy nếu như các người muốn biết nơi đó rồi cứu mẹ ta không hay lại biến bà ấy thành công cụ giết người Mình tâm bấy giờ bền đáp Ta là muốn cứu người không phải ta tới để giết người Nếu như ta thực sự muốn chuyển người thì ẩm miếu hoang kia Đã không để cho linh hồn của các ngươi trốn thoát một cách dễ dàng như vậy Con ma từ từ đi đến trên bên bậc cửa cầu thang Nhìn linh hồn từ từ mở nhạt Lão hoảng hốt Kìa, nó chạy trốn rồi Mình tâm bấy giờ liền gật đầu Không, nó sẽ không chạy trốn đâu Chúng ta xem nơi này có gì nào minh tâm gõ nhẹ liền từng phiên cảnh dưới nền nhà Lão trộn liền bảo Ở đây trước có để một cây dưng dấu bảo vẻ Cậu nghĩ ở đây có lối xuống sao minh tâm điền đáp Chỉ có thể là ở chung cung nhà thôi. Tôi tin con vong ma này không lừa chúng ta. Nên là vong ma nhưng cực kỳ có hiếu với mẹ nó. Ông không thấy hay sao? Biết đâu được chứ? Cứ tìm đi rồi tính. Hai người bắt đầu gõ dưới nền nhà, tường nhà. Quả nhìn họ mở được lối đi xuống. Ở đó có bậc cầu thăng rất nhỏ chỉ vừa cho một người chui. Khi cửa mở ra thì Minh Tâm cùng lão chột. Tiến từ từ xuống dưới. Có điều bọn họ vừa trôi tọt qua cửa Thì lập tức biện hầm đóng lại Toàn bộ không gian phía trong tối đen như mực Lão chuột nghi hoặc hỏi Minh Tâm à Có phải chúng ta mắc bẫy rồi không Minh Tâm bền đáp Nếu không có đèn thì tôi lại nhìn được rõ hơn Ông bám sắt vào phía sau tuyệt là được Hành lang nhỏ dẫn xuống dưới Mắt của Minh Tâm quá nhìn nhìn thấy mọi thứ dưới này đều rõ ràng hơn Dưới lòng đất chính là căn phòng bí mật Nó tuy không sâu nhưng nhìn mọi thứ bên trong cằn nầm đó Khiến Bình Tâm không khỏi kinh sợ Lão chuột bấy giờ hỏi Cậu thấy gì vậy? Bình Tâm bền đáp Xe này có hình vẽ một ngôi sao ngược đại diện cho quỷ Satan Còn đây là có rất nhiều những dây thầm lọng màu trắng treo chung quanh Lão chuột nghi hoặc hỏi Vậy người đâu? Bình Tâm đáp Tôi không thấy ai dưới này cả lão trộn điền móc hộp quẹt trong túi ra bật lên ánh sáng nhanh chóng lóe lên cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt khiến lão trộn không khỏi thốt lên má ơi cái quái gì thế này yêu tinh nhìn nhận răng lưới hay sao mà sao lắm dây thòng lọng thế này lúc lão trộn nhìn rõ mới phát hiện tất thảy đều là da rắn đây là một phần da lột bỏ lại nhiều năm tất thấy treo lủng lẳng trên cao ban mình tầm kém cho nên nhìn thành dây thòng lọng Cần vong nhỏ đột nhiên xuất hiện Ở dưới này âm khí lớn cho nên nó không bị mờ nhạt như ban nãy Lão chuột bấy giờ hỏi nó Rồi những người khác đâu cả rồi Cần vong chỉ tay lên cao rồi đáp Họ ở đó Theo cánh tay chỉ của con vong Nhưng lão chuột chẳng nhìn thấy người Bản thân lão cũng hoài nghi chính bản thân của mình Lão tiến tới bên nền ngôi sao căng mắt ra Rõ ràng nó được dùng máu để vẽ Lão chuột bấy giờ khịt mũi Còn nói xem rút cuộc chuyện này là sao Không phải là chúng ta lại bị lừa xuống dưới đó chứ Cửa kia mà không mở ra được Thì có phải chúng ta đã thành Hai cái xác dưới này không Còn vòng bấy giờ bền đáp Đúng vậy Họ muốn nhốt các người ở dưới này Cho các người thành hồn ma luôn Láo trộn nhau mắt hỏi Vậy giờ họ ở đâu Còn vòng vẫn chỉ lên trên rồi đáp Họ ở trên đó Ý người nói họ ở trên nhà Chứ không phải dưới hầm sao Còn vòng bấy giờ Lập tức gật đầu Lão chuột bấy giờ quát Đổ điên về sao mày còn chỉ tụi tao xuống dưới này chứ hả Ông bắt tôi chỉ mật thất trông còn gì Lão chuột ngày đến đó Thì bắt đầu tức đến điên cả người Là muốn bóp con mai nhỏ tan thành mây khói nhưng mình tầm ngăn lại Cậu bấy giờ bảo Ông nhìn xem đi Giờ này có đồ ăn và nước uống Tất cả còn mới Xem ra suy đoán của tuyệt là đúng Phần đích thực là ở dưới này Con vòng bấy giờ liền đáp Đúng vậy Cô ta vì ngay đứa trẻ đã trốn dưới này mà không ai biết Lão chuẩn bấy giờ quắc mắt hỏi con vong Tại sao giờ người mới nói chuyện này cho ta biết Ông có hỏi đâu mà tôi trả lời Hơn nữa lúc trước tôi còn chưa coi các người là kẻ thù Mình tâm liền nhắc Chúng ta ra khỏi đây trước đã Hiện tại phải nhanh chóng ngăn cản văn giết người Lão trộn ra sức đẩy cửa căn nấm nhưng không được Lão tức tôi nói Cửa khóa cứng nhắc tôi thử rồi không mở được Mình tầm đáp lỗ rắn trên cao Chỉ cần bới đất lên là sẽ ra được lão chuột bấy giờ mới nhớ Nhà này có hang rắn Những bộ da rắn kia là minh chứng tốt nhất Hiện tại bọn họ có thể thông qua hang rắn ra ngoài Lão bảo minh tâm Giả cầu với tôi đào đất chui ra hay như thế nào Mình tầm đáp Tôi cống ngâm đào trực tiếp từ trên cao Nhanh hơn đào từ dưới này Con mai nhỏ cũng giúp sức Chẳng mấy chốc lão chuột đất đào được ra ngoài Lão ngoài lên trên bờ rồi thở hồng hộc Thật không ngờ cũng có ngày Giao thất tinh bắt quái biến thành công cụ đào đất Không biết sư tổ nhà thất sơn Các cậu biết chuyện có Phật cậu không nữa Mình tầm xeo sợi dây lão chuột thả xuống cháu lên bờ Hai người quay lại biệt thự Nhưng không thấy bóng dáng của ai trong nhà Lão chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi con vong Nghe bảo bọn họ ở trên đây Bây giờ họ đâu cả rồi Thật cái con vòng đều biến mất dạng từ hồi nào Lão chuột bấy giờ hỏi Minh Tâm Có phải tôi viết cậu bị rơi vào huyết chú trận Cho nên pháp lực giảm tới mức thua cả một con vong không à Minh Tâm chỉ hộp tụ hồn ra rồi bảo Con vòng nó chui vào đây rồi Sợ nó rất yêu hãy để cho nó nghỉ ngơi Nhưng mà Văn đâu Cô ta nhốt chúng ta rồi chạy rồi sao Cậu tính xem cô ta đang ở đâu Minh Tâm bấy giờ đưa cho lão chuột đồng xu rồi bảo Tuy không tìm được Văn nhưng mà dựa vào nó tìm thằng bé Phúc chắc ông làm được. lao chuột bánh giờ nghi hoặc hỏi. Cái này cậu lấy đâu sao vậy? Không phải đây là thứ cậu đưa cho thằng nhóc khi gặp nó ở bệnh viện. Chính là nó. tôi thấy nó nằm dưới căn hầm. Xem ra Văn không hề đi chuyến xe bị tai nạn kia. Mà xuống xe trước khi nó xảy ra sự cố. Số người phụ nữ này quả thật rất đặc biệt. Còn ta đưa hai đứa con của mình quay về nhà từ tự ở dưới mặt thất này Đồng xu được tôi nhận ở dưới đó Mục đích là gì? Chẳng phải cậu nói cô ta sẽ giết chết người nhà mình ư Cô ta chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm Còn đang mang thai bụng vượt mặt như vậy Sao có thể giết người? Điều này tôi tạm thời chưa có lý giải Quan trọng là chúng ta nhanh chóng tìm được cô ta Còn mọi người trước đã Liệu họ có liên quan gì đến gia đình Hồng không? Hiện tại họ cũng đã biến mất bí ẩn Kể cả sự thay đổi của Hòa Tôi nghĩ mãi mà không hiểu được nguyên nhân Sắp tới 6 giờ sáng Nhưng trời vẫn còn tối Màu trời âm u nhiều mây Lá chuột nhìn trên đất một lượt Nắm lên đồng xu bắt đầu bấm quẻ Khoe mắt của lão giật giật mấy cái Rồi lại nhìn về ngôi biệt thự ra điều vô cùng kinh ngạc Mình tâm mấy giờ hỏi Sao vậy? Ông thấy điều gì? Thân như quẻ tôi bấm được Thì thằng bé vẫn đã đây chưa hề rời đi Ông bấm quẻ tìm Minh sao? Lão chuột đáp Quẻ tương tự bọn họ chưa rời khỏi nhà Minh Tâm nhíu mày Lạ thật Vậy thì bọn họ ở đâu không lẽ Nói rồi Minh Tâm chạy thùng vào bên trong bếp Nhưng không phát hiện ra điều gì lạ Lão chuột nghi hoặc hỏi Không phải cậu nghĩ bọn họ ở đây đó chứ Tôi đoán thôi Sao lại không có ai Ở đây không có trên phòng cũng không có Vậy thì họ đi đâu được chứ Minh Tâm ngồi thục xuống bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, tất cả mọi chuyện trong đầu cậu đều chạy qua một lượt, cả bò lão trột Có phải ông bấm quẹt sai không? Cậu đừng nghi ngờ khả năng của tôi. Vậy tìm lại một lần nữa, được không tin là không thấy họ. Hai người quay lại căn phòng trên tầng, mọi thứ yên nguyên như những gì họ thấy khi nãy. Minh Tâm lần nữa chạy ngược xuống căn nầm khi nãy, lá chột chạy theo hỏi: Làm sao vậy? Không phải là cậu nghi ngờ bọn họ ở dưới này đó chứ Chắc chắn là ở dưới này còn căn nầm khác Mà chúng ta không nhìn thấy Toàn cầu thả vong mai nhỏ ra trực tiếp hỏi nó Nói đi Mấy người bọn họ bị nhốt ở đâu hả Còn vòng không đáp lão chột liền thẳng tay ném một đạo bùa vào chúng người của nó Tới phía xa xuất hiện một cái bóng đỏ chót như là lửa xuất hiện Mình tâm nhắc lão trột Cẩn thận Còn nữ quỷ đã quay lại lão trộn rút kiếm đâm trực diện vào nó lần này lão không hề nương tay và quyết không cho kẻ đứng sau lưng nữ quỷ này chạy thoát thanh kiếm mạnh mẽ đâm tới về một cái nữ quỷ kia đã biến mất kiếm của lão trộn bị đâm vào trong khoảng không ngay lập tức lão thu kiếm lại bắt đầu đọc chú chỉ thấy thanh kiếm sáng rực đêm một cái rồi hoàn toàn tắt lìm mấy tầm biết lão trộn đã tuyệt để bị chọc giận lão trộn liền ném thanh kiếm lên không trung Thanh kiếm đầm mạnh xuống đất phát ra một luồng hơi nóng khiến cho con vong con mai nhỏ trực tiếp bốc cháy. Là đầu đến khóc lóc xin tha. Ngay lập tức từ trên lỗ rắn xuất hiện một cây bóng lớn, linh hồn con vong kia bị hút vào bên trong rồi biến mất tức thì. La trộn không ngần ngại ném mạnh phi tiêu lên lỗ rắn. Phi tiêu đâm trúng vào kẻ đứng trên. La trộn xác thực kẻ đó là người chứ không phải là ma quỷ. Tuy nhiên kẻ này chịu được một nhát. Không hề phát ra tiếng kêu Cũng truyệt đề khiến lão chuột phải thán phục Phía bên trên có giọng nói khàn khàn Nhắc nhở Mau cứu người đi chậm chứ vài phút nữa là người chết đó Lão chuột bấy giờ liền hét lớn mụ ra Rồi thì đừng có chạy Mình tâm bấy giờ cũng phát hiện ra cánh cửa dưới căn nằm Lúc cậu mở cửa ra Thì phát hiện tất thầy do người nhà ông vui đang nằm gục dưới đất Dường như trong đó quá nhỏ thiếu dưỡng khí ngạt thở, cho nên bọn họ đã bị ngạt đi. mà mỗi người nào người nấy đều tím tái. minh tâm lập tức kéo họ ra ngoài. lão chuẩn tìm mật cường hầm Vẫn đưa họ lên trên an toàn. lão chuẩn nghi hoặc hỏi minh tâm, có ai nguy hiểm không? minh tâm long bùa hôi rồi đáp, may mắn không ai chết. rõ ràng lúc ở bệnh viện cả ông vui và minh đều nguy kịch. hiện tại tôi lại thấy khí sắc của họ tốt hơn thì phải. cho nên rút cuộc là sao? Mình thầm bấy giờ lắc đầu Tôi không biết Mình tới bất mạch cho Văn Cậu nghi hoặc rồi hỏi lão chuột Văn sinh con rồi sao Lão chuột bấy giờ gật đầu Tôi cũng đang tính nói chuyện đó với cậu Nhưng mà đứa bé đâu rồi Kêu người trước đi Ông còn thuốc đặc hiệu chứ Lão chuột bỏ trong túi ra viên thuốc Khiến cho mình thầm phải bịt mũi lại Là bởi nuôi của nó là vô cùng khó người Lúc đưa vào trong mũi từng người Thì tất thầy đồng loạt tỉnh dậy Bà vẻ là người tỉnh táo nhất Nhìn thấy mọi người trong nhà Thì ôm chầm đến tất thảy Rồi oa lên khắp nước nở Bà bây giờ quay mặt sang Quý người lại tá minh tâm Và lao chột như là thánh sống Lao chột bây giờ điền đáp Được rồi Mấy người tỉnh dậy là được rồi Hiện tại các người cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được chứ Ông vui mình ngơ ngác nhìn nhau Vì cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bà vẻ thì bây giờ bảo Tôi chỉ nhớ mình vào nhà rồi lại thích cậu Bình nằm trên giường của thằng Minh Sau đó làm sao tôi không tài nào nhớ được Lão chuột bấy giờ điền hỏi Văn Ồ vậy con cô cô đã xảy ra chuyện gì? Bảo vệ bấy giờ hỏi Phải đấy con, làm sao mà con lại ở đây? Cả nhà tưởng con tai nạn trên chuyến xe về quê chứ Thằng Minh vì tìm con mà suýt nữa mất mạng Văn bấy giờ liền lắc đầu Con xin lỗi mẹ, lúc đó con đã không về quê Sẽ mới chạy được một đoàn con xuống xe rồi đưa hai cháu nó về nhà. Bảo vệ bấy giờ liền nhú mày. Con về nhà thì ở đâu? Tại sao về nhà khi mà mẹ lại không có thấy con? Con không có biết. Con đưa các cháu về nhà rồi sẽ ra chuyện gì con cũng không biết nữa. Hai đứa trẻ con cũng đồng loạt khẳng định lời của mẹ nói là đúng. Cho nên không ai còn hỏi thêm gì nữa. Lão chuột bấy giờ ghé tay của Minh Tâm rồi thì thầm. Cậu xem. Trời này rút cuộc là sao hả Bình tâm không nói gì Bản thân của cậu đã không còn khả năng Phân tích lời nói của mọi người Có phải là thật nữa hay không Cả quan sát biểu hiện của từng người Nhưng mà không phát hiện ra họ có gì không đúng mấy tầm bấy giờ liền vặn hỏi Tại sao cô không có về quê Văn bấy giờ bền đáp Tôi không muốn về nhà mẹ đẻ lúc này Hơn nữa lúc trên xe con gái từ một mực đòi quay về nhà thăng phúc cũng gật đầu xác nhận. đúng vậy, là chuyện hạnh khóc đòi loài với là ông nội, trẻ không muốn về nhà bà ngoại, từ con phải xin mãi thì mẹ mới đồng ý. lão chuột bấy giờ liền hỏi văn, khi về nhà cô có thấy ai gặp người nào không? văn bấy giờ liền lắc đầu, không có, tôi không gặp ai cả, sao thầy lại hỏi tôi như vậy? thăng phúc bấy giờ liền ngắt lời của mẹ lúc mà về thì chúng ta gặp bác kia mà mẹ sao mẹ lại nói là không có gặp ai lao chuột bấy giờ liền hỏi thằng phúc là bác nào văn liền đáp là bác bảy chủ nhà cũ anh ta cũng không nói chuyện với chúng tôi mà chỉ gật đầu rồi cháu lướt qua nhau mà thôi minh tâm bấy giờ liền giật mình là chủ nhà cũ là người cháu của ông nhất trăn vịt anh ta tới đây để làm gì chứ trong đầu của minh tâm đột nhiên rồi tới một cơn đau Cậu bây giờ chật nhớ tới chuyện Văn thường xuyên đọc kinh cầu con liền hỏi Tôi nhớ trước đây anh ta Có đưa cho cô một cái bài cầu con Cô còn nhớ không Văn bây giờ liền lắc đầu Tôi làm mất rồi Nhưng mà tôi nào cũng đọc nên là tôi còn nhớ Để tôi đọc cho thầy nghe Văn vừa cất giọng đậm Thì minh tâm bây giờ đang ngăn lại Cái này không phải tiếng Việt Cô có hiểu nghĩa không Văn bây giờ liền lắc đầu Tôi không biết nữa Chỉ là anh ta muốn tôi triệt phức lộc con cái Đóng như vậy vào tối đi ngủ sẽ có thể cầu con Cho nên tôi làm theo Tôi cũng không tin chuyện cầu con cái Theo cách đó Nhưng mà người ta mong mỏi Nên tôi thành tâm cầu nguyện cho họ Khi nào thì cô sinh Văn bấy giờ bền đáp Tôi cũng sắp tới ngày sinh Chuyện này thì liên quan gì tới bài cầu con à Lão trốn nghe Văn nói vậy Thì bấy giờ bèn lên tiếng Sao bài đọc này tôi nghe nó lạ quá vậy Minh Tâm bấy giờ bền đáp Trẻ là họ bị lừa Tôi nghi ngờ bài kinh cầu Con của hắn ta cho Văn Là bài tế quỷ thì đúng hơn Nếu liên tục đọc bài này Có thể đánh thức con quỷ trong ngôi nhà này lễ tế quỷ này Quả thật là rất độc đáo Cái này cũng thật là miêu mộ Cả nhà của Văn nghe xong Những lời của Minh Tâm nói Ai nấy đều sợ đến toát cả mồ hôi Văn bấy giờ ôm mặt rồi bật khóc Trời đất, làm sao có thể chứ? Sao họ lại đối xử với gia đình của tôi như vậy? Chúng tôi còn làm gì ăn là thất đức với ai đâu? Tại sao lại như thế? Phan bị kích động tới mức ngất liệm cả đi. Mình đỡ lấy vợ rồi xoa dầu cho cô tỉnh táo này Bảo vệ bấy giờ điền lo lắng. Vậy hiện tại chúng tôi phải làm sao? Liệu chúng tôi có xảy ra chuyện gì giống như là với gia đình chủ trước đây? Tưởng chết tất cả sau một đêm hay không? Mình tâm bấy giờ bền đáp. Chúng tôi nghi ngờ có kẻ đang dùng nghi lễ tích quỷ tại đây Hiện tại đã, đã qua 6 giờ Con số của quỷ cũng không còn hiệu được nữa Nhưng mà trong này còn ẩn tình khác hay không Thì tạm thời tôi không biết Còn một chuyện tôi muốn báo cho gia đình mình biết Để bé trong bụng của văn đã không còn Mình nghe thích như vậy thì gấp gáp hỏi Thầy nói sao? Để đưa bé làm sao? Bà về bây giờ liền bật khóc Trời đất Xong trở lại hành hại nhà tôi vậy chứ Sao nỡ bắt đi đứa nhỏ vô tội Nó còn chưa thấy mặt trời mà trời đất ơi Mình Tâm bấy giờ liền nhắc nhở Và bình tĩnh nghe tôi nói này Tôi không nói đứa nhỏ mất Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Minh Tâm bấy giờ liền giải thích Tôi phát hiện ra Văn đã sinh con Trong bổng cô ấy không còn đứa nhỏ Đứa nhỏ không thấy nữa Lúc nãy tôi đã thăm dò Văn Cô ấy nói là còn sắp đến ngày sinh Bình không giữ được bình tĩnh bấy giờ đứng bật dậy Vậy con tôi đâu? Có phải là thành nhầm không? Bụng của con văn vẫn còn to như vậy Nếu mà sinh con rồi thì bụng nó phải nhỏ đi chứ Lá chuẩn bấy giờ bền đáp Nhiều người sinh xong bụng vẫn không giảm Nên là khó phát hiện những cái mạch đập của phụ nữ Mang thai và phụ nữ sau sinh nó khác nhau Giờ vào đó mà phán đoán là được minh ngồi phịnh xuống dưới đất rồi ôm lấy đầu Trời đất Kẻ nào Là kẻ nào lại ác tâm vậy chứ? Là cậu bảy, Chắc chắn là hắn ta chứ không còn phải là ai Có khi nào hắn ta dùng trẻ nhà chúng tôi để tế quỷ không? Mình đến gắt Mẹ Sao mẹ lại Mình trầm cũng nghĩ tới được tình huống này ngay từ đầu cậu đáp Sẽ có thể như lời cậu mẹ cậu nói Bà vẻ bây giờ bền đáp Biết hắn ta là người gây ra chuyện này Thì bắt hắn ta lại Màu báo chính quyền để họ gô cột cái tiếng ác quỷ đó lại đi Không được Tôi phải đi báo công an Tôi phải đi tìm cháu tôi Lao chuột bấy giờ liền đáp Bà nghĩ chính quyền người ta tin mấy lời bà nói sao Mà ban đêm việc bà cầm hung thú đi đòi giết người Được rất nhiều người tận mắt chứng kiến Tôi đã nghĩ bà nên lo cho bản thân của mình thì tốt hơn Giờ bà thỏ mặt ra quỷ ban xem có bị người ta nhốt vào tù không Bình bấy giờ ngạc nhiên Mẹ sao lại như thế à? Bà vẻ bây giờ ôm đầu rồi đáp Chuyện này mẹ làm sao biết được Khi đó mẹ hoàn toàn không biết mình nói gì và làm gì cả Đoàn bà quay sang dập đầu lấy Minh Tâm và Lão Chột cầu xin anh người hãy cứu giúp cháu của mình trở về Minh Tâm bàn bạc với Lão Chột Giờ tạm thời đưa họ rời khỏi đây Giữ an toàn cho họ trước Chúng ta huy động người tìm kiếm gia đình ông hầm Để có linh cảm đưa chẳng mất tích này có liên quan đến sự việc của gia đình nhà hồng mất tích. Thế nhưng mà đường họ đi đâu mới an toàn? Cậu Bình bị đưa lên trên chùa còn bị bắt nhốt vào trong tù. Thì cậu bảo là bây giờ đường họ đi đâu được chứ? Giờ bà mò với đám linh hồn kia còn chưa bắt được. Thì lại nói ra cái tiên bảy liên quan đến quỷ Satan. Thật sự là mọi chuyện rối như tơ vò. Không biết đường nào mà lần cả. Trời sáng hàng xóm bắt đầu ngó nghiêng sang nhằm bảo vệ. Họ thấy cả nhà vui vẻ vẫn bình an vô sự. Thì cất tiếng chào. Rồi bắt đầu đi thì thầm to nhỏ với nhau. Minh Tâm sau cùng cũng quyết định. Bây giờ Văn còn chưa tỉnh. Tôi hơn hết là nên đưa họ đến trạm xá. Rồi tính tiếp. Tất thầy nhanh chóng đi lên trên trạm xá. Mình tầm cùng lão trột đi theo sau. Cả hai vừa đi vừa bàn bằng đối sách. Thì bất trận gặp ông thật chạy thất thiểu ở ngoài đường. Ông thần quỳ xuống trước mặt của Minh Tâm. Xin thầy. Mong ngăn thằng lĩnh lại. Nó điên rồi. Minh Tâm bền gắt. Chẳng phải tôi dặn dò ông phải ở lại bệnh viện. Không được ra ngoài dù bất cứ chuyện gì sao. Ông thật làm cho người ta tức chết mà. Nhưng mà có chuyện này tôi phải báo cho thầy biết. Vì thằng Bình. Vì bà thà. Tôi phải cho thầy biết. Nếu tôi không nói là sợ là tôi chết không nhắm mắt. Thằng lính nó... Non... Ông thật nói đến đó thì đốn nhiên trận mắt, miệng hang ngốc, máu từ mỗi miệng tự nhiên ẩm ra không ngứt. Lão chuột kéo Minh Tâm lùi lại đằng sau. Là huyết chú ma, coi chừng nguy hiểm đó. Minh Tâm muốn tiến lên nhưng bị lão trộn ngăn lại. Cậu điên à? Ông ta chung huyết chú ma. kinh như vậy lời của ông thần còn chưa kịp nói hết câu thì lập tức là hộc máu mà chết. Lão chuột muốn thu lại hồn phách kia Thì những tất thảy đều đã hóa thành lằn khói nhạt Rồi lập tức bày biến Cái chết kinh hoàng của ông thật diễn ra ngay trước mắt của hai người Ai nấy đều trở nên kinh sợ Mình tầm tiến tới đặt tay lên người của ông thật Cơ thể của ông vẫn còn giữ được hơi ấm Cơ thể rất nhanh cứng chắc lại Lão chuột bây giờ điện hỏi Cậu định đi vào ký ức của ông ta Hiện tại cậu mất hết pháp lực rồi không phải sao hả? Minh Tâm bấy giờ bền đáp Trước kia trường học pháp Thì tôi vẫn có khả năng này Tôi hiện tại vẫn nghĩ là mình có thể đi vào ký ức của ông đấy Để xem có chuyện gì xảy ra Lão chuột bấy giờ bền đặt tay lên phải của Minh Tâm Còn đó giúp cậu một tay Minh Tâm nghe giọng nói vang vẳng Mày là đồ ngu Mày nghĩ mày còn quay đầu được Quyết chúng mày từâ điểm chỉ máu làm mày tự cắt Hiến tế hiện tại quỷ Satan đã được triệu hồi tất cả chúng mày đều phải chết chúng mày sẽ không quản được ngày hôm nay vì đứa con của quỷ đã ra đời là sẽ uống máu nuốt xương của chúng mày tối nay là ngày tàn của tất cả chúng mày chúng mày đã vất vả cứu được thằng bình hay những người khác cũng đừng mong ngăn cản được ác quỷ thực tỉnh Lão chuột nghe được câu nói đó thì thông qua sự tiếp xúc tâm linh tương thông với Minh Tâm là bây giờ điển thuốc tin Không phải chứ, ông ta quả thật đã bán linh hồn cho quỷ rồi sao? Minh Tâm nghi hoặc hỏi, theo như nghỉ lễ triệu hồi của quỷ Satan mà tôi hỏi thì sẽ phải có một đứa trẻ sư sinh. Lão chuột bây giờ bèn hỏi, nghĩa là chúng nó đã đem đứa con của Văn đi tế quỷ có phải không? Là chiều tối nay nghi lễ tế quỷ bắt đầu. Mình tầm bánh giờ ngẩn đầu. Nhà Hồng có 5 người. Hiện tại thì có đứa bé nữa là 6. Chẳng lẽ mục đích của chúng nó không phải là gia đình của bảo vẽ. Nó quả thật muốn gia đình của Hồng hiến tế mới đúng. Láu trộn nghe vậy thì thốt lên. Vậy thì nhanh đi. Phải nhanh tìm được bọn họ trước khi chúng triệu hồi ác quỷ. Sau khi chính quyền nhận được thông tin về cây chết kỳ dị của ông thật thì đã cho người tới. Minh Tâm vẫn còn chưa yên tâm Với gia đình của bà vẻ Cho nên bàn bạc sẽ Một mình tìm gia đình của Hồng Còn lão chuột ở lại bảo vệ cho gia đình Của bà vẻ Lão chuột phản đối bởi vì đối đầu với ác quỷ Là cực kỳ nguy hiểm Hơn thế nữa, Minh Tâm còn đang bị Mất đi pháp lực Còn không thể nào dùng sức người thường đấu với quỷ được Bên cạnh lũ ác quỷ Còn có một bà mò già Và mấy con ác ma khác Đang nhằm nhẹ tấn công Minh Tâm Bất cứ lúc nào Lao chuẩn bấy giờ điền đói thêm Lời của tên lĩnh bản nãy Có thể xác thực bọn chúng Sẽ không tấn công gia đình bảo vệ Nên việc quan trọng lúc này Là tìm kiếm gia đình của hầm. Chúng bày ra một màn như vậy Chủ yếu là dương đông kích tây Để khiến chúng tan loạn đi mà thôi Nếu nghi thức kia đã thành công Chỉ e là tất thầy bọn họ đều đang gặp nạn Mình tầm đưa gia đình Của bảo vệ lên chạm Cậu biết quyền này không sợ bồi chú thông thường Thế nhưng vì để cho gia đình bảo vệ an tâm, cho nên cho mỗi người một đạo bùa và dặn dò phải ở yên chạm xá, không được ra ngoài, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chẳng nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.